Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mua vé máy bay anh ở Việt Nam tới 3 tuần. Tự dưng anh đổi vé về sớm. Cảnh sát có thể suy ra là anh biết trước ngày vợ anh chết. Cho nên sau khi em báo tin, anh vẫn phải gọi về cho bà Nhung. Cả phone nhà lẫn phone di động. Rồi anh nhắn tin trong máy. Một hai ngày sau không thấy bà ấy trả lời thì anh mới gọi cho cô Thảo. Anh nhờ cô Thảo đi tìm bà ấy. Cô Thảo sẽ chạy lại nhà anh và phát hiện vợ anh chết rồi gọi anh về. Hiếu gật gù lắng nghe, càng thấy rõ sự căng thẳng của luận. Luận nán lại quan sát căn nhà Hiếu một lần nữa, căn nhà mới sinh sản như một showroom, từ bàn ghế, giường tủ, tivi xuống đến dụng cụ nhà bếp, thứ nào cũng hiện đại. Ngay cả cái giá cắm mấy cây gậy đánh golf của Hiếu dựng sát vách trong family room cũng là một thứ trang trí đẹp mắt. Nhung từ Việt Nam sang, đang từ một cô nữ sinh nhà nghèo được vào sống trong căn nhà tiện nghi như thế này mà nỡ phản bội hiếu thì đúng là trời không có mắt. Luận chợt thở dài ngao ngán rồi cùng Hiếu bước ra, hai anh em rủ nhau đi ăn phở. Chiều thứ bảy, Nhung đưa Hiếu ra phi trường, hành lý rất đơn giản. Sau khi check-in, Hiếu ôm chặt vợ vào lòng, hôn lên trán, lên má Nhung một cách nồng thắm, vì đó là những nụ hôn cuối cùng để tiễn đưa vợ mình sang bên kia thế giới. Nhung cảm động nói: Anh cố tranh thủ về sớm với em nha. Vắng anh 3 tuần, em thấy dài như 3 tháng á. Ở nhà thu thủi của một mình, em buồn lắm. Rõ ràng đó chỉ là những lời hoàn toàn giả dối, mà chẳng hiểu tại sao nước mắt Nhung cũng trào ra, khiến Hiếu phải nể cái tài đóng kịch của Nhung. Nàng lại thêm: Về đến nơi á gọi điện ngay cho em nha, nửa đêm cũng được. Rồi nhớ đó, ngày nào cũng phải gọi cho em ít nhất là một lần đó. Hiếu gật đầu mỉm cười nhìn Nhung lần cuối, vẫn khuôn mặt xinh xắn mà mới hôm nào. Hiếu thấy rất ngây thơ trong sáng, giờ này đã biến thành con rắn độc vô ơn và trơ trẽn. Hiếu biết chắc chỉ vài phút nữa, ngay sau khi chia tay Hiếu ở đây, Nhung sẽ chạy thẳng đi tìm công và thành thơ quấn quyết bên nhau. Hiếu không dám nghĩ xa hơn nữa. Anh đặt cái túi đựng laptop xuống chân, Mở rộng hai tay ôm vợ và cúi hôn lên trán vợ một lần nữa, rồi quay bước vào trạm hải quan. Về đến Hà Nội, Hiếu đúng lời hứa hiếu phồn ngay cho Nhung, thăm hỏi rất tha thiết, nhắc Nhung thỉnh thoảng nhớ ghé tiệm furniture xem công nhân có cần gì hay không. Tất nhiên Hiếu nghĩ nhiều đến Luận, nhưng dứt khoát không liên lạc với Luận. Chẳng phải bây giờ khi Luận sắp thanh toán Nhung, Hiếu mới cẩn trọng cắt đứt liên lạc. Mà cả 2 tháng nay Hiếu vẫn tránh nói chuyện với luận qua điện thoại. Vạn bất tác dĩ nếu chẳng may luận bị bắt sau khi giết Nhung thì sẽ chẳng có bằng cớ gì chứng tỏ Hiếu dính dáng đến tội phạm này. Trước sau luận vẫn là thủ phạm cấp của giết người, không thể khai cho Hiếu được. Luận đã có tiền án hai lần đi tù, cảnh sát sẽ không ngạc nhiên khi luận phạm tội lần thứ ba. Ấy là lo xa thế thôi, chứ Hiếu tin vào sự chu đáo của luận sẽ không để chuyện rủi ro xảy ra. Bước sang ngày thứ 3, Hiếu bắt đầu thấy sốt ruột vì vẫn chưa có tin tức gì của Luận, như Hiếu đã dặn dò, Hiếu nóng lòng đi tới đi lui, lâu lâu gọi cho Nhung thì thấy Nhung vẫn nói cười bình thường. Hay là phút chót, Luận yếu lòng đổi ý, không dám hạ thủ. Hiếu định bụng chờ thêm một ngày nữa, nếu Luận vẫn im hơi lặng tiếng thì Hiếu sẽ dùng điện thoại công cộng gọi về hỏi luận, chờ ra nhẽ. Thêm một ngày dài đẵng đẵng, rồi cuối cùng Hiếu cũng nhận được tin từ Canada. Nhưng người gọi cho Hiếu không phải là Luận mà là Thảo, làm Hiếu rất hoang mang. Giọng Thảo trong phone vẫn còn sững sốt. Anh Hiếu hả? Đã ai báo cho anh tin tức gì chưa? Anh đổi vé máy bay về ngay đi. Về mà độn thỏ. Hiếu sốt ruột ngắt lời. Chuyện gì thế? Thảo đáp gọn. Dài dòng lắm em không có muốn cả. Anh mở laptop ra, em email cho anh bản tin báo chí với truyền hình bên này người ta làm âm lên, anh đọc đi. Số anh đúng là cái số bị phản bội. Thảo coupon cắt một trang báo scan lên computer và gửi về ngay cho Hiếu. Nội dung như sau. Một vụ trộm ly kỳ. Vào khoảng 2:30 sáng ngày thứ tư, 16 tháng 8, một tên trộm đã đột nhập vào tư gia của bà Vũ Thị Ngọc Nhung trên đường số 9 tin sơ khởi của cảnh sát cho biết, tên trộm đó là Nguyễn Văn Luận, nhân viên làm trong xưởng mộc First Class Furniture mà chủ nhân là ông Đặng Hi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net